Làm sủng phi như thế nào? Nhu bế hôi hôi chương 64 Vi hôn Tiểu huyện nhi mở cửa cho chấm Lúc này cửa cung đắc khóa Không gian đều tịt mịch Chỉ có ân thanh cung nhân tuần tra ban đêm có mõ thỉnh thoảng từ đằng xa truyền đến Tiếng gọi cửa vào lúc đêm tối như vậy trở nên đặc biệt vang vọng A huyền đang chuẩn bị đi ngủ Trên người chỉ mặc bộ quần áo mỏng Đang ngồi trước bàn trang điểm để bạch lộ chải tóc Đột nhiên nghe một tiếng gọi to Không chỉ khiến A huyền ngơ ngẩn Ngay cả bạch lộ đang chảy tóc cũng ngừng tay lại Vài cung nhân trong điện cũng nghe được Nhất loạt nhìn về phía A huyền Cuối cùng Lý Phúc mãn vội vàng vào điện Phá vỡ đầu không khí rượm gì trong phòng Chủ tử là Hoàng thượng đang ở bên ngoài A huyển gật gật đầu Thư lạnh một tiếng Trong lòng không ngừng suy nghĩ Nàng tất nhiên biết là Hoàng thượng Tiếng chấm rõ ràng như vậy Chẳng phải là đang thông báo thân phận của mình cho mọi người hay sao Mặc kệ Cứ xem như không nghe thấy đi Chỉ tiếc lời còn chưa dứt Tiếng gọi cửa to hơn nữa Tiểu huyển nhi mau mau mở cửa cho chấm Lại truyền vào A huyển quyết định vỡ như không nghe thấy âm thanh này Đứng dậy đi đến bên giường Bên ngoài người nọ lại gọi Tiểu huyền Nhi, tiểu huyền Nhi không ngừng. Thật là ma âm mặt não. Không nghe thấy cũng không được. Bạch lộ, mau đi tìm cho ta hai cách đông. Nhìn điểu bộ này của chủ tử chính là muốn đem hoàng thượng nhốt ở ngoài cửa. Muốn đem bông bịt lỗ tai để không nghe thấy gì nữa. Bạch lộ nghĩ muốn khuyên chủ tử đừng hành động theo cảm tính. Nhân cơ hội này cùng hoàng thượng làm hòa đi Nhưng lại thấy vẻ mặt kiên quyết của chủ tử cũng đành phải đi tìm mông Bạc lộ mới đi được một lúc Ngoài cung người nọ lại kêu to hơn Chiêu dương cung lúc này cũng chỉ có một mình A huyền ở lại Tiểu huyền nhi Vận nhỏ Án tần A huyền mở to hai mắt Còn thay đổi cách xưng vô để gọi cửa. Lý Phúc Mãn lại chạy vào ẩm A ông ốm nói. Chủ tử, hoàng thượng như thế này không chừng là đã uống rượu rồi. Hay là người ra ngoài nhìn một cách đi. Thử ta nhìn hắn làm gì, hoàng thượng cũng nhất định không muốn nhìn thấy ta đâu. Đang nói. Hoàng thượng lại gào to hơn, tiểu huyển nhi mau mau ra gặp chấm. Lúc này, Lý Phúc mãn thuần thế mà tiếp thêm một câu. Tục ngữ nói say rượu phun chân ngôn. Hoàng thượng uống rượu tới gặp người. Trong lòng đối với người hẳn là cũng nhớ thương. Nếu người không ra, hoàng thượng cứ ở chiêu dương cung kêu gào cả đêm nếu xảy ra chuyện gì thì sao? A huyện còn sơn Sơn Quy. Quy Nơ A Cơ Suy nghĩ nên làm thế nào Bên ngoài vị kia cuối cùng có chút không kiên nhẫn Nếu nàng không mở cửa thì chấm sẽ đi Nghe vậy A huyện sai thanh sam lấy áo choàng mỏng khoác lên rồi bước nhanh ra ngoài viện Tức giận nói một câu Phải đó người liền đi nhanh lên đi Tuy là những lời này chứ đừng tức giận Nhưng hoàng thượng ở bên ngoài lại nghe hết sức êm tai Xem ra Vật nhỏ vẫn là lương tiếc hắn rời đi Nhìn cửa cung Hoàng thượng lộ ra vẻ đắc ý Lý đắc nhàn thở dài Chạy đến gó cửa cung Nguyện quý tần nương nương Người liền mở cửa cung đi Hoàng thượng hiện tại uống nhiều quá còn nói nhất định phải gặp được người Người hãy thông cảm cho phận làm mô tài này đi à Lý Tổng Quản Không phải bản tần không thông cảm cho ngươi Ngươi hãy mau đem hoàng thượng tới chỗ tỉ muội nào đó đi để phòng tới lúc hoàng thượng thanh tỉnh lại không muốn gặp bản tần Hắn nghĩ muốn mình mở cửa cung Muốn gặp mình thì nửa đêm đến gõ cửa Đem mình thành sủng vật sao Thích thì đùa bớn một phen Không thích lại ném qua một bên Hoàng thượng làm như thế liệu có nghĩ tới cảm nhận của nàng Trong lúc nhất thời Lý đắc nhàn ngoài cửa cũng nghẹn lời Chầm rãi quay đầu nhìn thấy thần sắc không vui của hoàng thượng càng thêm hoảng sợ. Mà trong điện, A huyện nghe bên ngoài đã không còn âm thanh. Nghĩ tới hoàng thượng nhất định đã đi rồi. Trong lòng bỗng có chút không yên. Nếu hoàng thượng thật sự bởi vậy mà giận nàng thì nàng phải làm sao đây? Đang nghĩ ngợi. Đột nhiên mắt nhìn thấy một thân ảnh nhảy qua khỏi tường Động tác gọn gàng Sức khoát làm cho A huyện nhìn không được muốn vỗ tay khen hay A huyện lập tức phản ứng Nửa đêm trèo tường Đích Thị là người không tốt Còn đang muốn xem xem đó là ai A huyện bị một vòng tay gắt ga ôm lấy ép vào trong ngực Chỉ một thoáng mùi đàn hương pha trộn với mùi rượu từ trên người kẻ bí ẩm chui vào mũi nạn Chỉ bằng mùi đàn hương độc đáo kia A huyện len biết được người đàn ông mình là ai Tuy nói tường trong cung không phải là cao lắm nhưng hẳn cũng không thấp Chính là A huyện chưa từng nghĩ đến thân thủ hoàng thượng mạnh mẽ như thế Uống rượu lại vẫn có thể nhảy qua tường được Trong nhất thời im lặng không nói gì Bị lực ở đôi tay to gắt gao ôm lấy A huyền có chút không thở nổi liền dùng sức bản vẹo Mặc dù không thể giấy thoát khỏi đôi bàn tay to lớn ấy Nhưng tốt xấu cũng phải mở ra chút không gian rộng rãi chứ Hoàng thượng sao lại họp trèo tưởng như đảo tạc vậy Nghe trong lòng mình Bật nhỏ dùng khẩu khí chế nhạo nói chuyện Hoàng hương U Vinh Uy Uy O Nơ Gơ. Mặt mày hớn hở Nhất thời đem thiên hạ trong ngực ôm chắc hơn Ai bảo nàng không mở cửa cho chấm Lời nói này thực hợp tình hợp lý A xem như hiểu được ngày xưa mình cùng hoàng thượng đại khái là tình cảm gì. Hoàng thượng không phải nói bổn bề chính sự sao. Chỗ tả tiệp dư Lễ quý nhân. Còn muốn thần hiếp mở cửa cho người làm gì. Trong giọng nói lộ ra mùi giấm chua chân mày đang nhíu chặt liền giãn ra tiểu huyển nhi đang ven sao. Tuy là nhắc lại chuyện cũ làm cho nam nhân không vui Nhưng nghe A huyển Kiều Kiều ngu ngu oán dần lại làm cho tâm tình hoàng thượng vui sướng Tần thiếp mới không ăn giấm Tần thiếp là sinh khí Hoàng thượng sao có thể như vậy lặp lại Hôm qua còn cùng tần thiếp vui vẻ nói chuyện Ngày thứ hai liền trở mặt không chịu gặp Không có cả một lý do Mặc dù là tần thiết tự đi tìm người Người cũng không phản ứng Tần thiết chính là sinh khí Nghe vật nhỏ trong lòng ủy ủi, ủi hớt hớt Hoàng thượng có miệng mà khó trả lời Một nam nhân như hắn như thế nào nói ra rằng Chính mình không thừa nhận nhớ thương cái vật nhỏ này Nên không dám nhìn thấy nàng Thật lâu sau Hoàng thượng mới thốt ra một câu Này Là chấm không đúng Vật nhỏ ẩm ý trong ngực lập tức an tính lại Điều này làm cho hoàng thượng thoáng bất an Chẳng phải mình đã cúi đầu thượng nhận sai lầm rồi sao Vật nhỏ chẳng phải nên thuận thế mà đắc ý một phen Hiện tại liền trầm mà ít lời thật sự không hợp với lẽ thường Hoàng thượng vỗ vỗ A Nguyễn, muốn nói gì đó liền nghe thấy vật nhỏ sầu dĩ. Hoàng thượng khi nào phiền chán tần thiếp chỉ cần nói một tiếng là được. Tần thiếp tuyệt đối không dám xuất hiện làm phiền ngại nữa. Hoàng thượng nghẹn lời chính là đen vật nhỏ càng ôm chặt hơn. Mà A huyện đột ngột dùng sức đẩy hoàng thượng ra Bất tri bất xác nói Lý đắc ngàn không phải nói hoàng thượng say sao Nhưng người một chút cũng không có bộ dáng của người say Lúc này mới kịp phản ứng Chính mình tuy là có mùi rượu Nghe chính mình cằn nhằn một đống lớn Làm sao có bộ dáng của người say rượu chứ Tề diễn chi nghe vật nhỏ oán giận, lập tức ôm ngang người nàng nâm lên. Hoàng thượng làm gì vậy? Tần thiếp còn chưa hết tức giận đâu. Mau thả ta ra bị ôm ngang lên. A huyện rốt cửa cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt hoàng thượng dưới ánh trăng. Vẻ mặt hoàng thượng không giống như bình thường tuấn tú lạnh lùng, mà lại nhiễm lên một chút men say. Đôi con ngươi trong chèo lộ ra lửa nóng Chăm chú nhìn nàng Ngay sau đó liền ôm A huyện hướng vào trong điện Thanh âm làm cho người khác chầm mê trong men say Không năng chấm làm gì đó cho tiểu Uyển nhi giảm nhiệt Hai vị này cứ như thế mà đi Các cung nhân trong chiêu dương cung biết điều liền tránh đi Mặc cho A huyện ẩm ý Cuối cùng cũng bị hoàng thượng ôm um vào nội điện Lý Đắc Nhàn còn đứng ngoài cung Nháy mắt đã thấy hoàng thượng nhà mình thân thủ nhanh nhẹn giống ngô tiểu tặc nhảy qua tường vào chiêu dương cung Không khỏi khiếp sợ há to miệng Công phu của hoàng thượng chính là dùng vào những việc như thế này sao Ngày cứ như vậy ném mô tài ở ngoài này sao Khổ thân bản lý công công quá đi vơ vơ Diễn Khánh Cung Lâm Quý Tần với cái bụng đã rất to nằm nghiêng trên giường Câu được câu không cùng tả tiệp dư nói chuyện Chuyện sinh nở từ trước đến nay luôn là chuyện đại sự Lâm Quý Tần đã sắp tới ngày sinh Bà đỡ cũng phải sớm chuẩn bị mới được Tránh đến lúc đó lại say ra chuyện không hay Tả tỉ tỉ gần tới ngày sinh Nhưng trong lòng ta không biết tại sao cảm thấy rất không yên Tả tiệp dư nghe Lâm quý tần nói như vậy Liền ôm nhô cười trấn an Nói Lâm mùi mùi đừng lo lắng quá Mọi chuyện chẳng phải đều đã chuẩn bị tốt rồi sao Thái y cũng nói long thai rất khỏe mạnh Nhất định có thể thuận lợi mà sinh ra Nghe được lời này Lâm quý tần cảm động nắm tay tả tiệt sư Mấy ngày nay đều là nhờ tỉ tỉ giúp đỡ Nếu không một mình ta thật không biết phải làm thế nào Tả tiệt sư xoa đầu lâm quý tần cười cười Sao mỗi lại khách sáo như thế Trong bụng này là hoàng tự Cũng là hy vọng của mấy nhà chúng ta. Tỷ tỷ làm sao có thể không giúp đỡ muội Yên tâm đi. Tất cả tư đề tỷ tỷ lo. Muội chỉ cần an tâm nghỉ ngơi là được. Tả Tiệp Dư là đích nữ nhà tả thừa tướng. Mà lầm quý tần. Vinh hoa của phổ thân đều là một tay tả thừa tướng giúp đỡ. Do đó cũng không khó giải thích vì sao lúc tiến cung đã quen biết nhau Lấy tả tiệp sư làm trung tâm Bài vị phi tần đều muốn kết giao với nàng ấy Đại cung nữ của lâm quý tần lúc này đem lên một chén thuốc dưỡng thai Nói là lâm quý tần mau uống thuốc sau đó còn phải đi nghỉ Tả tiệp sư không dám lưu lại lâu Mùi mùi mau uống thuốc rồi nhanh nghỉ ngơi. Chớ có suy nghĩ lung tung. Mọi chuyện đã có tỉ tỉ. Lâm Quý Tần yên tâm gật đầu. Uống xong chén thuốc. Nhưng còn chưa đợi tả tiệp sư rời khỏi diễn khánh cung. Một cơn đau chuyển tới. Cung nữ bên người Lâm Quý Tần liền nhanh chóng đuổi theo tả tiệp sư. Tiệp dư nương nương, tiệp dư nương nương, lâm quý nhân hình như sắp sinh rồi. Câu chuyện nhỏ của tác giả. A huyền sung bái, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Tư thế trèo tường của người thật anh Tuấn Phi Thường. Hoàng thượng khiêu mi hạ. Tiểu huyền nhi nói thật ư. Mãnh liệt gật đầu A huyền đúng vậy, không bằng cho Tần thiếp nhìn lại tư thế oai hung của người đi Hoàng thượng xoa cầm tự nghĩ Nếu đã như vậy được rồi Để cho tiểu huyền nhi nhìn lại tư thế oai hung của chấm đi Nghĩ thế Hoàng thượng lập tức rời khỏi chiêu dương cung A huyền nhanh chóng gọi Thanh xăm Bạch lộ Lý Phúc mãn mau mau đem cửa điện phổ nóng lại để xem Hoàg thượng có thể vào trong biển bằng cách nào an huyện lầmmầm,